Xin chào các bạn quay trở lại với Ken BB Pap và truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết. Ở trong khoảng thời gian qua thì có nhiều bạn thắc mắc là tại sao lâu rồi bắp không đọc truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết? Đó là bởi vì bắp chưa nhận được à bản thảo từ anh tác giả. Thì hôm bữa anh tác giả có trước khi kể thì bắp có nói sơ cho các bạn hiểu được tình hình chuyện gì đang xảy ra. Thì hôm bữa anh tác giả mới nhắn tin cho bắp là ủa bắp sao không đọc tin à sao em không đọc truyện của anh nữa? Thì bắp mới nói chứ. Ủa anh viết truyện rồi hả? <cười> anh viết truyện lại rồi hả? Thì kiểu như là bình thường bóp vào anh tác giả hay coi văn bản thông qua Google Docs, tức là anh ấy viết thì anh ấy để lên trên đó. Rồi anh ấy sẽ báo cho bóp thì trong một khoảng thời gian quá dài luôn là sau cái tập à, 111 không thấy anh nhắn gì hết và sau đó là ảnh bị bệnh đồi này nọ phải nhập viện á thì bóp cũng nghĩ là ờ chắc là anh bệnh rồi anh bận anh không có viết truyện nữa khi nào anh viết truyện nữa thì anh sẽ nhắn cho mình biết. Cũng không thấy ảnh nhắn luôn. Cho tới khi ảnh nhắn lại anh mới nói là anh viết rồi sao em không đọc. Tại cho bóp có nói vậy ảnh là ờ tại vì mỗi khi mà ảnh cập nhật những cái phần mới á thì cái Google, cái email á nó không có gửi tin nhắn nó không thông báo cho bắp biết. Mà bắp thì bận rộn đâu có mỗi ngày check coi là có chương mới được hay không cho nên là bắp có nói với ảnh là khi nào có chương mới thì anh nhớ nhắn cho em biết nha, anh nha, anh tác giả nha. Khi nào có chương mới thì nhớ nhắn cho em biết. Tại vì nó không có gửi thông báo lên email cho em cho nên em không biết biết. và hôm nay thì sẽ đọc lại chuyện Vĩnh Hằng Tâm Kết và hy vọng là anh tác giả có thể ra truyện đều mỗi tuần. Theo như cái lịch chiếu Vĩnh Hằng Tâm Kết của chúng ta vẫn là thứ 3 và thứ 6 mỗi tuần. Nếu như mà anh tác giả ra có thể ra đều truyện mỗi tuần và không có gì trục trặc trong công việc cũng như là sức khỏe. Và các bạn của fan Vĩnh Hằng Tâm Kết hãy yên tâm đi bởi vì bắp đã hứa với anh tác giả là sẽ đọc xong bộ truyện này gồm 200 tập thì bắp sẽ hoàn thành xong 200 tập cho các bạn và sẽ không bỏ dở nửa chừng. Nếu như mà anh tác giả Nhớ nhắn cho em biết nha. À và hôm nay là chúng ta sẽ tiếp tục những chương tiếp theo của Vĩnh Hằng Tâm Kết. Thì trong một khoảng thời gian rất lâu rồi, chắc hẳn là có một số bạn không nhớ cái tập trước nói về cái gì thì bác sẽ nhắc sơ. Chương 111 là tinh lưu màu quán và nói về việc tinh linh đố kỵ đã hãm hại tinh linh tình hái như thế nào và sau đó là cuộc chiến giữ những tinh linh. À trước khi đi qua ba tập ngày hôm nay là 112, 113 và 114 thì bác sẽ à đọc Sơ qua cái phần cuối thì có thể sau khi nghe các bạn sẽ gợi nhớ à, một chút về những cái gì đã xảy ra ở tập trước. Đây là cái phần tiếp theo, phần cuối của chương 111. Tinh linh đó kỵ biết không còn đường lui nên lúc này rút vũ khí ra và hét to: "Hỡi các tinh linh, tại sao chúng ta phải nghe lời và chịu sự sai khiến của lão già hồ đồ thiên vị này? Chúng ta hãy lật đổ lão và giành quyền cai trị, ai đồng ý thì hãy theo tôi." Tân linh Đố Kỵ nói xong thì lao đến tấn công Tinh linh Vương và theo sau cô ả chính là Tinh linh Phẫn Nộ, lười biếng, tham ăn, kiêu ngạo, tham lam và sắc dục. Trong khi đó, các tinh linh khác chỉ đứng yên không động thủ, ngoại trừ các tinh linh tôn kính nhân từ, điềm tĩnh, kiên nhẫn, điềm tinh, yên nghĩ, vô xét, vô dục, sự thật và thuần khiết thì lao lên ngăn chặn nhóm của tinh linh dối trá. Tuy nhiên, khi hai bên vừa sắp lắc cà thì một luồng sáng tỏa ra mạnh mẽ kèm theo một tiếng nổ vô cùng to lớn. Sau vụ nổ thì cả hòn đảo tinh linh bắt đầu rung lên mạnh mẽ, kèm theo những cơn địa chấn và đất bắt đầu nứt ra. Bên cạnh đó, từ phía xa, một con sóng thần đang cuồng cuộn tấn công vào hòn đảo. Chương 112, thiên địch của tiên tử tâm. Mọi thứ bị ánh sáng bao trùm và rồi khi ánh sáng nhòa đi, thì tất cả thấy đã quay lại Cửu Thiên Điện. Lúc này, Đát mới tiến đến gần Thần Trà và nói: "Ta muốn xóa hết ký ức của con." và tất cả để hy vọng các con có thể sống lại như cuộc sống mình mong ước, nhưng thật không ngờ, truyền thuyết tiên tử tâm đã lại một lần nữa khiến con phải thức tỉnh. Des nói xong, bước gần đến Seth và dùng ngón tay xương sẩu của mình chạm nhẹ lên ngực của Seth, thì bỗng nhiên Seth hét lên đau đớn và ngã xuống bất tỉnh. Adam và Eva thấy vậy thì vội quỳ xuống và Adam lúc này mới nói: "Xin thượng cổ chi thần hãy tha tội cho con trai út của tôi." Des nhìn Adam rồi nói: "Nhân vương, ngươi không cần phải lo đâu." tại chỉ muốn tịnh hóa sức mạnh hắc ám trong người nó thôi. Eva nghe vậy thì hỏi ngay, sức mạnh hắc ám, ngài nói vậy là sao? Des nghe hỏi thì nói, Sess là người hóa thân của dối trá, bên cạnh thất tình đại tội thì Sess chính là tinh linh mang trong người sức mạnh hắc ám to lớn nhất. Các ngươi còn nhớ Shin chứ? Khi nghe Des nhắc đến Shin thì tất cả im lặng, lúc này Des mới nói tiếp, Shin không hề sinh ra là một thiên thần xấu xa. Hắn chỉ bị nhiễm hắc khí từ xác thôi, nói chính xác hơn, Sen vì muốn nâng cao sức mạnh của mình nên đã tìm đến một trong bốn món hồng hoang thần khí, đó là Diệt thần kiếm. Tuy nhiên, Sen không biết rằng sau khi gửi các tinh linh đầu thai chuyển kiếp thì ta đã rút bỏ hắc ảnh tâm khỏi người của xác và phong ấn nó trong Diệt thần kiếm. Khi Sen rút nó lên cũng đồng nghĩa hóa giải phong ấn của ta dành cho hắc ảnh tâm. Cũng chính vì thế, Sen đã nhiễm phải hắc khí từ nó mà trở nên tà ác. Bên cạnh đó, Hắc Ảnh Tâm một phần đã quay trở về cơ thể của Seth và phần còn lại thì đã thực thể hóa. Tuy nhiên, ta vẫn không hề biết tung tích của nó. Nó có thể xem là kẻ thù đáng sợ nhất của tất cả chúng sinh. Thượng Đế nghe vậy thì lúc này mới nói, "Bệ giờ ngài có cách gì không?" Seth nói, "Tại e rằng ngay cả ta cũng chưa thể làm được gì trong tình hình này." Nhưng ta cần phải đem Seth đi và tịnh hóa nó, cũng như là đưa Hendora đi đồ thay chuyển kiếp, vì nếu để tiền tử tâm hồn tại thì trước sau gì thực thể của Hắc ảnh tâm cũng sẽ tìm đến và chiếm đoạt lấy nó. Khi Des vừa nói xong thì giọng Seth vang lên. "Ta không cho ông làm vậy, Tinh linh thời gian, năm xưa ông đã chi cắt ta với tình linh ái tình, giờ lại muốn lập lại sao?" Seth nói xong thì triệu hồi lưỡi hái trầm mặc lao lên tấn công Des. cũng ngay chính lúc lưỡi hái vừa bổ xuống thì một sợi dây leo từ đâu bay đến giữ lấy lưỡi hái kéo về phía sau. Sắt Tức Tối nhìn theo hướng dây leo thì nhận ra người làm việc đó chính là cựu vị tiên hồ Tiểu Bạch. Sắt Tức Tối hét lên: "Con hồ ly thối tha kia, thả vũ khí ta ra." Tiểu Bạch nói: "Ngịch đồ, ngươi không được phản thượng như vậy, ta đang giúp ngươi đó." Sắt nghe vậy thì tức tối hơn hét to: "Nhảm nhí, ta biết ngươi không hề tốt đến mức như vậy đâu. Ta biết ngươi đang giả vờ để lấy lòng Vũ Vương ta." Ta biết giữa ngươi và phụ vương ta có mối quan hệ trên mức tình huynh đệ." Khi nghe Sát nói vậy thì tất cả cùng ồ lên, nhìn về phía Adam. Cũng chính vì vậy mà khiến cho Adam giận đến tím người. Tiểu Bạch nghe vậy thì nói, "Ngươi không được nói hồ đồ như vậy." Sát nghe vậy thì càng tức hơn nên hét to, "Ta cảm thấy hổ thẹn vì có một người thầy như ngươi, cũng như một người phụ vương như vậy, mẫu hậu ta đã đối đãi với ngươi như huynh muội trong nhà mà ngươi lại làm chuyện lén lút sau lưng mẫu hậu ta." Adam lúc này không nói gì nữa mà tiến gần đến Seth và tung ra một chưởng vào giữa trán của Seth. Seth chỉ kịp thét lên một tiếng đau đớn và phun ra một ngụm máu tươi rồi nhắm mắt gục xuống. Eva thấy vậy thì lao đến bên Seth và gào to. Tại sao người làm vậy? Nhưng vực, tại sao người lại giết con của chúng ta? Lúc này Adam như bừng tỉnh thì nhận ra quả thật mình đã dùng một chưởng đánh nát nội đàn của Seth. Adam chỉ biết đứng như trời trồng, Tiểu Bạch cũng chỉ biết im lặng không nói gì hơn. Lúc này, Das mới thở dài nói: Xem ra, Hắc Ảnh Tâm đã bắt đầu nhuyễn loạn thiên giới. Nếu vậy, ta sẽ tịnh hóa cả thiên giới cũng như đem tiên tử tâm đi." Des nói xong, giơ cào lưỡi hái lên và thét to, "Tịnh hóa thiên hà." Des vừa hét to xong, thì viên ngọc nơi đầu lưỡi hái lại tỏa sáng, và khi ánh sáng tan đi, tất cả có thể nhận ra một luồng hắc khí đang bị thu vào quả cầu. Sau đó, Des quay sang Adam và nói, "Còn về phần Tam Vương tử của ngươi thì hãy yên tâm, thượng đế sẽ tụ hồn cho nó." và các ngươi chỉ cần đi tìm ngụ sắc kim liên nơi tự trúc lâm làm cốt của nỗi đen thì sau 108 ngày nó sẽ sống lại. Death nói xong thì nắm lấy tay của Pandora, rồi cả hai hóa hào quang đi mất. Tất cả mọi việc dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua đối với Seth. Lúc này, Tiểu Bạch lên tiếng. "Seth, sự thật không phải..." Tiểu Bạch chưa kịp nói hết câu thì bị In chặn lại và nói, "Em không cần giải thích với đứa nghịch tử này đâu." Seth nghe vậy thì tức tối vô cùng. Nếu phụ vương vẫn không hề thay đổi thì hôm nay đừng trách con vô tình." Sess nói xong, thì màu tóc của hắn chuyển từ đen sang trắng và đôi mắt biến thành màu tím. Từ người của Sess tỏa ra một luồng ma lực kinh hồn. Sess triệu hồi lưỡi hái trầm mặc và vung lưỡi hái lên cao và xoay típ. Từ vòng xoáy của lưỡi hái, vô vàn những lưỡi hái bằng khí bắn liên tục về phía nhóm của Ian. Ali thay vậy thì xoay sang Timo và Hector. Thủy bình tinh tỏa, màu dựng kết giới thủy bình, một dựng tinh tỏa dùng lam sắc tinh văn Timo và Hana nghe vậy thì tung pháp khí lên. Chiếc bình nước từ tay của Timo xoay tròn trên không và từ chiếc bình, những cột nước bắn ra tạo thành hình hoa sen và chụp lấy cả bọn, trong khi đó viên ngọc trên cánh tay của Hana cũng tỏa sáng và từ lòng bàn tay của Hana xuất hiện những đám mây màu xanh lam. Hana tung nó về phía trước, những đám mây dựng thành một bức tường trắng trước mặt nhóm Ian, những lưỡi hái bằng khí của Seth bay đến thì bị bức tường bông chặn lại và tạo ra một vụ nổ kinh hồn kèm theo một luồng kình lực vô cùng mạnh mẽ. Chương 113 Thánh Quang và Hát Quang Luồn kinh lực do vù nổ tạo ra quất mạnh về phía cả hai Tuy nhiên do Timo đã dựng kết giới Nên nhóm Ian không hề bị gì Trong khi đó, Eamon bị luồn kinh lực đó quất thật mạnh Khiến cho hắn bị văng về phía sau Chỉ có Seth là vẫn trụ vẫn Tuy nhiên thấy đồng bọn đã bị thương Nên Seth không muốn chiến đấu nữa Mà thu lưỡi hái trầm mặt lại và nói Hát ảnh thần, người cò ở đó chứ Hãy đem Eamon quay về nào Việc còn lại sẽ do âm nhật giải quyết Seth vừa nói xong thì từ đâu một luồng ánh sáng xuất hiện, trùm lấy Ean và biến mất. Trong khi đó, Seth cũng hóa hào quang bay đi. Ean lúc này không biết nói gì, chỉ biết im lặng, vì thật không ngờ người con trai ngoan ngoãn nhất lại là một chữ hận mà đọa vào ma đạo. Cũng ngay chính lúc Ean đang trầm tư thì Ean cảm nhận có một vực gì đó xé gió bay đến gần kèm theo một giọng nữ thét vang. Đặt hồn biển ngạn luân, Ean định thần nhìn kỹ lại. Thì đó là một hạt giống của hoa biển ngạn bằng thép bay đến, và hạt giống vừa chạm đất thì nó hóa to ra rồi nở bung ra, những cánh hoa bằng thép hướng về nhóm Qu yên để tấn công. Tuy nhiên, do cả bọn đang ở trong kết giới thủy bình nên không hề động thủ mà chỉ đứng quan sát. Tuy nhiên trái với dự định tất cả, những cánh hoa xuyên qua kết giới và trói chặt lấy tất cả. Trong lúc tất cả còn ngỡ ngàng thì giọng nữ lúc nãy lại vang lên. Các chu thần không cần phải ngạc nhiên đâu, vì biển ngạn luân này được làm từ huyền thuyết vạn năm và được khắc lên pháp thuật chú. Với loại chú biến này thì nó có thể xuyên qua các kết giới ma pháp cũng như kháng lại tất cả các pháp thuật trong lục giới. Cái bọn ngước nhìn theo hướng của giọng nói thì nhận ra đó là một cô gái mặc một bộ yukata màu đen tím, và họa tiết là những bông hoa biển ngạn màu xanh lá neon. Tuy nhiên không ai có thể nhận ra diện mạo thật của cô ta, vì cô ta đeo một cái mạng che mặt bằng kim loại. Cô gái ngồi trên một mặt trăng khuyết làm bằng băng tiết tỏa sắc xanh đến lạnh người. Cô ta lúc này nói tiếp: "Tôi là Âm Nhực, người đứng đầu của tổ chức NCHTSN." A Linh nghe vậy thì nói ngay: "Vậy hai tên giẻ hơi lần trước tấn công các chủ nhân của ta là thuộc hạ của ngươi?" Âm Nhực gật gù nói: "Đúng vậy, cả hai chính phủ hữu hộ pháp và tà vệ xứ của ta hay còn biết đến với cái tên là Song Kiều Nhị Sát." Cương Tổ nghe vậy thì nói: "Vậy ngươi đến đây để trả thù?" Âm Nhược cười phá lên và nói: "Ta không cần phải làm như vậy, vì tử sĩ của tổ chức NCHTSN sẵn sàng chết cho nhiệm vụ. Hơn nữa các ngươi đầu hè giết bọn chúng mà ta phải trả thù." Cương Tổ nghe vậy thì nói tiếp: "Nếu vậy ngươi đến đây làm gì?" Âm Nhược rút ra một ống nghiệm bằng thủy tinh và nói: "Vì ta cần hồn thần và tiên huyết của các ngươi." Âm Nhược nói xong thì bắt chéo hai tay trước ngực, lập tức từ phía sau của cô ả xuất hiện tám cái chân nhện bằng thép huyền thuyết tỏa sắc xanh đến lạnh người. Nếu để ý kỹ, thì trên đầu của mỗi cái chân là một đầu kim tim nhọn hoắt. Âm nhật lúc này dơ tay về phía nhóm Ian hét to. Bác thủ tri chu hấp huyết trận. Âm nhật vừa hét to xong, thì những cái chân nhện bắn về phía nhóm Ian. Cả nhóm của Ian muốn kháng cự nhưng không thể làm gì hơn vì cả bọn đang bị trói chặt. Trong lúc đang ngàn cưng treo sợi tóc, thì một luồng kim quang từ đâu xé gió bay đến kèm thêm một giọng nữ. Vũ điệu thánh quang Từ trong luồng kim quang đó, những lưỡi dao được tạo ra bằng thần khí bắn liên tục hướng về những chân nhện của âm nhạc mà chặn lấy. Hai thứ chạm nhau tạo ra liên tục những vụ nổ khiến cho các bụi mù mịt. Khi các bụi tan đi, trước mặt của Nhám Ian là một cô gái có mái tóc màu xanh Cosmo buộc kiểu đuôi ngựa. Hai tay cô cầm kim cương trị của các đống kim cương. Còn về trang phục, cô ta mặc một bộ đồ nhẫn giả có ký hiệu của mặt trăng. Ali vừa thấy vậy thì kêu lên, "Thánh quan sứ của Nguyệt Thần tộc!" Âm nhạc nghe vậy thì hơi e dè một chút nhưng cũng cố nói cứng. Nguyệt thần tộc có muốn nhúng mũi vào chuyện này à? Chẳng phải sau khi xả thần hậu nghệ và thái âm tinh quân vì chữ tình mà bị phạt, người thì buông nguyệt lạnh giá nơi hoàng hàn, người thì trở thành kẻ gieo rắc bệnh tật đau thương cho lục giới, thì Nguyệt thần tộc dưới sự lãnh đạo của Trúc Thủ công chúa đã quay lưng lại với thiên giới rồi sao?" Thánh Quan sứ lúc này mới nói. "Nguyệt thần tộc tuy có không hài lòng với sự trừng phạt của thượng đế dành cho Nguyệt cung thần chủ và lang quân của người, Nhưng hiện tại là sự an toàn của lục giới thì bọn ta sẽ không làm ngơ. Hơn nữa bọn ta cũng biết rõ tất cả là do âm mưu của bè lũ các ngươi, thì không có lý do gì mà chúng ta lại cứ tính mọi thứ lên đầu thiên giới. Âm nhạc nghe vậy biết không ổn nên cười phá lên rồi biến mất nhưng cũng không quên để lại một lời hăm dọa. Được lắm, nếu Nguyệt thần tộc muốn chống đối thì đừng trách bọn ta vô tình, đừng nghĩ là dưới sự bảo hộ của Fa Lê ảo ảnh thì các ngươi là bất khả xâm phạm. Khi Âm nhạc biến mất thì thiết biển ngạn cũng biến mất theo. Lúc này, Ian tiến đến tính vái chào cảm ơn Thánh Hoàng sứ, thì Thánh Hoàng sứ vội đỡ lấy và nói: "Nhân vương, ngươi không cần khách sáo đâu. Việc bảo vệ ngươi cùng với Thiên Cơ Tôn giả và U Linh Huyết sứ là nhiệm vụ của tôi, nếu không thì tôi đã không chuyển sinh." Ian nghe vậy thì nhìn sang Ali, Ali gật đầu xác nhận Thánh Hoàng sứ chính là một trong tinh tỏa hay linh tướng. Ian thấy vậy thì hỏi: "Vậy chẳng hay Thánh Hoàng sứ là?" Thánh Hoàng sứ nói: "Xin Nhân vương đừng nói vậy, xin người cứ gọi tôi là Lin." và tôi chính là hóa thân của Thánh Quang Song Tử Tinh. Tiểu Bạch nghe vậy thì nói, Song Tử Tinh tỏa, Tinh tỏa được xem là đứng giữa tranh giới thiện ác. Cương Tổ gật gù nói, nếu cô ta là Thánh Quang Tinh tỏa, vậy kẻ giúp đỡ cho Sát lúc này là Lin gật đầu nói. U Linh huyết sử nói đúng, cô ta chính là em song sinh của tôi, Mây Hắc Ảnh Song Tử Tinh, kẻ sứ giả của Hắc Nguyệt tộc. Chương 114: Rút lui tạm thời. Sau cuộc chạm trán với Sát và Âm Nhật, nhóm Quỷ Ảnh bị thương khá nặng. Nếu tiếp tục ở lại tu la giới thì chỉ có thiệt chứ không có lợi Tuy nhiên cả bọn không ai muốn rút lui Linh thấy vậy thì nói Theo tình hình hiện tại tôi nghĩ nhân vương và các tôn thần hãy quay về nhân giới Chờ ở đây lâu chướng khí nơi tu la sẽ làm hại cho thần thể của các vị Tiếu Bạch nghe vậy thì nói Bọn ta biết chứ Nhưng lần này đến đây là vì bọn ta làm theo chỉ thị của quán tự tại Bồ Tát Bồ Tát muốn bọn ta tìm ra sông tâm quả Hơn nữa, theo chỉ thị, bọn ta sẽ tìm được thêm hai giọt nước mắt của nhân vương cũng như là kiếm được tung tích của khuyến thần, Song Tử và Thủy Bình. Nhưng hiện nay chỉ thấy ngươi Thủy Bình và lại có thêm Mục Dương, trong khi khuyến thần thì không thấy đâu. Liên nghe vậy thì nói: "Xin Tông thần hãy cho tôi biết chỉ dẫn của đức Quán Âm." Tiêu Bạch gật gù, vẫy tay một cái, một luồng khí tím hóa thành hai bài thơ. Song Tinh tương kiến nơi thành hồ, huynh đệ giao tranh vòng oán than, khuyến thần tái xuất càng tranh đấu. Thủy bình kết giới phong song tinh, song tâm chi quả tái xuất thế, xà thân nhất tâm, huy Tây Phương, U Linh chi môn tàn hiểm huy, nghịch tử ố niệm chấp phụ thân, lập mô chức quỷ báo thù xưa, lạc ý thân tâm nay đã mất, tình thân đoạn diệt do tài tâm. Linh đọc qua rồi nói ngay, xem ra bài thơ thứ 2 đã ứng nghiệm đủ, chỉ thiếu tung tích của lạc ý và ố niệm chi lệ, còn bài thơ thứ nhất chỉ đúng khoảng 50%. Cương tổ nghe vậy thì nói, Ngươi nói vậy là sao, Lin? Lin nói ngay, nơi chúng ta đang đứng chính là thanh hồ của tu la giới và đúng thật, tôi và em gái tôi đã gặp nhau ngày hôm nay và nhìn tôi, tuy là nữ giới nhưng khi quy vị thì chúng tôi sẽ quay về thân trưởng phu, còn tung tích của song tâm chi quả thì chính là hai quả tim của chúng tôi. Khi chúng tôi cùng quy vị thì sẽ xảy ra hiện tượng tâm tâm tương ứng. Từ hiện tượng đó, song tinh chi thụ sẽ ra đời và chỉ cần nhỏ một giọt nước của thanh hồ lên thì nó sẽ cho ra quả. Và quả đó chính là song tâm quả, loại quả tượng trưng cho giao ước của chúng tôi với người chủ nhân mà chúng tôi theo phò trợ. Yển nghe vậy thì hỏi ngay. Chủ nhân theo phò trợ là sao? Lin nói, nghĩa là tùy theo thực lực của người mở phong ấn, và nếu người mở phong ấn cho chúng tôi dùng sức mạnh hắc ám thì lúc đó hắc ám sẽ thống trị bản thể và lúc đó song tử tà ác sẽ ra đời. Nếu người mở phong ấn là đại diện cho thiện lương thì song tử thánh quang sẽ ra đời. Yển nghe vậy thì thở dài, Xem ra mọi việc còn khá rắc rối đây. Tiểu Bạch nghe vậy thì trấn an Ian, nếu vậy thì chúng ta chỉ cần cố gắng là ổn thôi. Lin gật đầu và nói, tôi cũng nghĩ là vậy, vì trước giờ trong mắt của chúng tôi, sự bao dung và niềm tin, cũng như sức mạnh của nhân vương là vĩ đại vô cùng, hơn nữa trong bài thơ còn ám chỉ khuyễn thần và thủy bình sẽ là chìa khóa dẫn đến kết quả cuối cùng, nên chúng ta không cần phải gấp, nhưng tôi hy vọng các vị hãy quay về tĩnh dưỡng. Và khi nào cần tôi thì hãy cầm lấy mảnh nguyệt thanh ngọc này triệu hội tôi. Tôi sẽ đến ngay. Linh nói xong thì đưa cho Ian một phiên ngọc hình mặt trăng màu xanh lam vô cùng đẹp và sáng. Sau khi chắc chắn mọi việc ổn thỏa, Linh hóa hào quang bày đi mất. Hana cùng với Timo cũng chào tạm biệt vì cả hai phải quay về trình báo lại với Tu La Vương. Còn khi nào cần thì chỉ cần dùng tinh tỏa triệu hồi chú thì họ sẽ xuất hiện. Timo và Hana có thể làm vậy vì họ đã mở phong ứng trong khi Linh thì chưa. nên Lin mới phải đưa tính vật triệu hồi cho Ian, sau đó hai tinh tỏa cũng hóa hào quang bay đi. Sau khi cả hai bay đi mất rồi thì Ian cùng với cả nhóm quay về nhân giới, khi vừa về đến thì Henry và Băng Tâm ra đón. Henry nói: "Xem ra lần này tôi đã bỏ lỡ nhiều trò vui đây, không ngờ thằng cháu của tôi lại ngày càng bá đạo hơn, đánh đến chà nó sức đầu mẹ trán." Ian nghe vậy thì giẫm mạnh chân lên Henry và nói: "Cái không vui đâu ông anh đáng quý." Henry bị bất ngờ nên không kịp tránh nên chỉ đành đứng hứng chịu cái giẫm chân và la lên đau ai oái. Bằng tâm với Ali thấy vậy thì chạy đến xem Henry ra sao. Tuy nhiên khi cả hai vừa cùng nhau chạm về Henry thì cũng nhận ra đối phương đang làm gì nên cả hai bắt đầu kình nhau và cãi vã chí chóe. Tiểu Bạch cương tỏ vì y ỉn lắc đầu ngán ngẩm đi về phòng, trong khi đó thì tướng thần đang cùng Tiểu Bạch đỡ lấy Bạch Tố đi theo phía sau. Một đêm yên bình lại trôi qua và mọi người giật mình vì một tiếng thét qua ly. Tất cả vội chạy ra xem thì thấy Ali và Mộng Mộng đang vô cùng hoảng hốt. Tiểu Bạch nhìn theo hướng của cả hai thì nhận một Ian đang đứng tùng ngông không một mảnh vải che thân. Tiểu Bạch thấy vậy vô cùng lúng túng. Ngay chính lúc này, Henry bước đến và nói: "Vui để gay bro, giờ này còn dẫn được à?" Henry vừa nói xong thì một tiếng nổ kèm theo một giọng cười tinh quái. Khi khói tan đi trước mặt của họ là một cậu thanh niên chừng 15 tuổi, mặc đồ theo kiểu các thiên thần cổ đại, tay cầm hoa loa kèn. Vị thiên thần này chính là Gabriel, một trong các tổng lãnh thiên thần. Henry ngáp dài và nói: "Đến đây có việc gì không, ông anh cà chớn?" Ian lúc này cũng nhận ra Gabriel nên cúi chào, nhưng cũng không quên đá xoáy Henry. "Về độ cà chớn thì tôi nghĩ ông anh hơn cả anh Gabriel đó." Henry nghe vậy thì phồng má lên tính cãi lại, nhưng Gabriel đã lên tiếng: "Cha đã hạ giới và hiện tại thiên giới đang rất hỗn loạn." Đại thiên thần Metatron đang cố gắng trấn an tất cả và ngài ra lệnh cho tất cả 11 tổng lãnh thiên thần cùng hạ giới tìm tung tích của cha. Vì theo đại thiên thần nói, thì hôm nay chính là 1000 năm lạnh kiếp của cha để tìm hiểu tình hình lục giới. Ian nghe vậy thì nói: "Nhưng cha là thượng đế mà, có ai dám chạm vào người?" Gabriel lắc đầu nói: "Khi lạnh kiếp, cha sẽ không còn ký ức cũng như là pháp thuật đâu." Và đó là hết chương 114 của chúng ta ngày hôm nay và có một điều bất ngờ đó là Thượng đế cũng đi lãnh kiếp nữa các bạn ạ. Và không biết là khi mà Thượng đế đi lãnh kiếp, dĩ nhiên là sẽ có rất là nhiều sự việc xảy ra ở trên thiên giới, bắt nghĩa là sẽ có nhiều sự việc xảy ra ở thiên giới cũng như là nhân giới và cũng như là ma giới. Ờ bởi vì Thượng đế là người đứng đầu lớn nhất lúc mà đi lịch kiếp thì lạnh kiếp lúc mà đi lạnh kiếp á thì những người những kẻ xấu sẽ thừa cơ hội để mà làm điều xấu và chuyện gì sẽ xảy ra thì các bạn hãy cùng với bắp đón xem tiếp tập tiếp theo của Vịnh Hằng Tâm Kết vào ngày thứ ba tuần tới nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.